Sông ngoài Chương 1 một. một buổi sáng mai tháng 9 Đó là một buổi sáng đẹp trời Trời cao xanh ngắt Không một gợn mây Gió lạnh thổi nhẹ qua đường Làm cho những hạt sương đêm Còn động trên cành của hai hàng cây bên đường Lông lanh như những hạt ngọc Mặt trời đã bắt đầu gỡ những tia nắng xuyên qua phố Sang nhạn dung Chậm rãi bước nhẹ trên hè lộ tân sanh năm Đó là cô bé khoảng 15 hay 16 tuổi, dáng dấp mảnh mai, trong bộ đồng phục lớp đệ nhất của trường nữ trung học. Áo cánh ngắn màu trắng, váy đen hai vớ trắng, tay mang chiếc cặp sách quá to so với dáng dấp nhỏ bé của cô. Mái tóc hớt ngắn chảy gọn về phía sau, làm lộ cái gương mặt xinh xắn ra phía trước, hay hàng mi dài trên đôi mắt sầu mộng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn dễ thương và chiếc miệng với đôi môi mỏng miếm chặt. Vương nế sầu mang mang Dung bước chậm rãi trên mặt lộ Phần đùi trắng thon nhỏ lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn Dễ thương một cách tội nghiệp Đôi mắt mơ mộng nhìn về phía trước Như đang chìm đắm trong giấc mộng suy tư riêng lẻ của nàng Mà nơi đó chỉ có nàng được biết Một chiếc xe buýt chạy vượt qua tiếng huýt sáo treo chọc của cậu học sinh cởi xe đạp đi qua Cũng không làm gián đoạn niềm suy tư của Dung và có lẽ xã hội bên ngoài bây giờ hình như không còn liên hệ gì với nàng nữa đến cuối đường Tân Sinh Nam Dung quẹo mặt qua một trận nước rồi trường chuyên nghiệp công nghệ đường xá càng lúc càng tấp nập hai dãy phố ba tầng hai bên đường phần lớn là những tiệm buôn đã bắt đầu mở cửa với những đứa bé không mặc quần áo đang đùa giỡn bên đường nhìn lên những chiếc cửa sổ trên lầu hai bên đường Dung cười vui vơ và thầm nghĩ có nhà thì nhất định phải có cửa sổ bên trong những chiếc cửa sổ kia có người đang vui sống nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cửa sổ mới đẹp hơn nhiều qua chiếc cổng một hiệu sửa xe đạp Dung nhìn thấy một cô bạn học đang đợi sửa xe ai dung mạnh cô bé hỏi Dung vẫn mạnh chị cũng thế chứ Dung đáp và hỏi ngược lại cô bé gật đầu chiếc xe đạp đã sửa xong cô bạn nhìn dung nói chị có biết một tin quan trọng đang xảy ra không giáo sư khang nam được chỉ định làm thầy của lớp chúng ta trong niên khóa này đó thật ạ dung lơ đãng hỏi nàng cảm thấy sự kiện trên không có gì là quan trọng cả cô bạn gật đầu chào dung rồi lên xe đạp đi khuất dung vẫn chậm rãi đi nàng thắc mắc không hiểu tại sao các bạn học của mình hay để ý đến việc chọn giáo sư và sách vở quá như thế ai làm giáo sư cũng thế mà thôi Có liên hệ gì đâu mà cần để ý chứ Dung Tiếng gọi lớn từ phía sau Làm dung giật mình quay lại Một người bạn gái to con Coi nước dài ngâm đen Tươi cười tiến đến Tao tưởng không ai đến sớm hơn tao nữa chứ Không ngờ còn thua mày Châu Nhã An đó hả Mày đi ngã nào Mà sao suốt quãng đường tao không nhìn thấy mày vậy Tao ngồi xe bus đây Sao hôm nay mày không ngồi xe Trời còn sớm chán ngồi xe làm gì Thả bộ từ từ vừa đi vừa nghỉ dẫn dơ Hít chút không khí tươi mát của buổi sáng Không thích hơn sao dùng vòng tay ôm bạn và thủ thủy Mày đừng tưởng là mình đến sớm nhất nha Nhiều đứa đã đến trước mình rồi Ai vậy? An hỏi Hà Kỳ chứ ai Hồi nãy tao mới gặp nó Nó cho tao biết tình sốt dẻo là học kỳ này Mình sẽ học với thầy Khang Nam Thấy thái độ của nó tao tưởng Thế chiến thứ 3 sắp đến nơi rồi chứ dung đưa nhẹ tay sang bóp nhẹ tay bạn hỏi hôm qua mày làm gì mà không đến bắt tao chờ suốt cả buổi chiều lần sau đừng làm vậy nữa nha nói đến thì phải đến chứ hay là mất hẹn với anh chàng họ từ nữa rồi thôi đừng thèm nhắc đến tên hắn nữa an bảo cả hai lại im lặng bước quẹo sang góc phố và tiến đến cổng trường đây là một ngôi trường nằm ở khu ngoại ô đại bắc ba năm trước đây chẳng qua chỉ là miếng đất hoang và chung quanh là những thủ ruộng vàng bắt ngát nhưng hiện nay những cao ốc đã mọc đầy tiệm buôn quán ăn tấp nập xen kể với những ngôi nhà cây lụp xụp phần lớn là tiệm buôn bán dụng cụ học sinh và văn phòng hay là những tiệm sửa xe đạp quán cốc những ngôi nhà bất hợp pháp này tạo ra vẻ mất trật tự của con đường nhưng dù sao nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo một khuôn mặt tấp nập của khu phố trên đường rộng có năm trạm ô tô biết từ các nơi đổ về hàng ngày mang đến hàng ngàn nữ sinh từ các khu phố của đại bắc đến trong buổi sáng và mang đi sau mỗi buổi chiều trước cổng trường trồng một cây trụ bằng xi măng trên các bốn chữ trường nữ trung học ít trường chiếm khu đất khá rộng lớn dãy đường là một dãy nhà ba tầng đồ sộ bên cạnh có khu rừng cây nho nhỏ dùng làm công viên Bên trong là một hồ sen với chiếc cầu nhỏ màu đỏ bắt ngang. xung quanh hồ trồng đầy các loại hoa như hoa trà, hoa cúc và loại hoa mang đầy màu sắc huy hoàng của mùa xuân, đó là hoa đổ quyên. Ngoài ra còn hai dãy nhà nhỏ khác được dùng làm thư viện và ký túc xá cho những vị giáo chức độc thân và một chiếc sân rộng để tập thể dục. Khi Dung và An vào đến cổng trường Thì nơi vườn hoa Đã có những đám nữ sinh tụ năm, tụ ba, Nói chuyện rất vui vẻ với nhau Không ngờ chúng nó lại đến sớm như vậy đó Dung nhìn An cười nói Có gì lạ đâu Hôm nay là ngày khai trường mà Mấy ngày nghỉ hè dài đăng đẳng vừa qua khiến ai cũng đều chán hết rồi Mong sao đến ngày tụ trường Rồi mày coi Con người là con vật mâu thuẫn Chỉ học độ 2-3 ngày Là mong được nghỉ hè sớm cho mà xem Thôi bà ơi Lúc nào cũng mở rộng chiếc lý gàn ra mãi đó En cười bảo Thôi lên lầu nhanh đi Để xem con Trịnh Tâm Vân đến chưa Lâu quá rồi tao chưa gặp nó Hai cô bé tay trong tay tung tăng chạy lên lầu Hôm nay là ngày khai trường Nên đến đâu cũng gặp toàn những khuôn mặt vui tươi của các nữ sinh Những thiếu nữ từ 12 đến 20 tuổi Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong tháng hè dài Nơi nơi vang vọng Những tiếng cười nói náo nhiệt Văn phòng trường là nơi nhộn nhịp nhất Vì tại nơi đây Các nữ sinh đến để nhận thời khóa biểu lớp Hoặc là làm đơn khiếu nại Xin thay giáo sư khi không vừa ý Thầy tư phải di chuyển Thân hình mập mập của mình luôn Như con ngựa giấy trong đèn kéo quân cố ống đầy những hạt mồ hôi Chỉ có phòng tổng giám thị Là dễ chịu hơn cả Bà Hoàng là người mới đến nhận chức Tổng giám thị năm qua Tuy đẹp nhưng có cái nhìn rất nghiêm khắc Đang dự thảo những cách thức báo cáo công việc phải làm trong ngày tụ trường với bà giám thị hội lý Bên ngoài hành lang, các lớp đệ nhị và đệ nhất ở lầu ba Dung và An đang ngồi cười đùa trên gạch cửa sổ của lớp học Các lớp này được sắp xếp theo thứ tự Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tính, Nghĩa Dung trắng ngồi cạnh An đen tạo nên khung cảnh tương phản khá thú vị An giống như cô gái xứ Colombia Và Dung như thiếu nữ tàu thời thượng cổ tay mang khuyên Bên rừng chuối Trong bức danh họa ở thế kỷ 20 Câu chuyện vẫn vây quanh đề tài Giáo sư Nam Dung châu mày bảo bạn Sáng mới mở mắt ra là đã nghe bay nói đến giáo sư Nam Ông nào là chả giống ông nào Theo tao thì ông động đất Ông Nam Ông Minh Hay ông Giang thì cũng thế Đâu phải sự thành công của mình Là nhờ mía ổng đâu Mà còn tùy ở mình nữa chứ Mày không biết gì mà cũng bảo An nói Hôm nọ tao được biết Thì thầy Minh sẽ dạy tụi mình Còn thầy Nam sẽ phụ trách lớp đệ nhất trung bên kia Nhưng sau đó Phòng hướng đạo cho rằng lớp tao quá cứng đầu khó trị Nên mới đẩy thầy Nam vào bên mình Đệ nhất trung lại không chịu Họ đòi làm giữ Tao thì chưa học qua ông Nam Nên không biết ông ta dạy ra sao coi chừng cứ tranh giành nhau mãi Không chừng kết quả gặp cỡ ông Động đất nữa thì bỏ bu An lại nhìn Dung miễn cười Nhưng tao cũng không lo Nếu gặp vậy thì chỉ cần con Dung Viết tặng ông ta một bài thơ lỏng ngôn Là ông ta sẽ gie gấp Có lo gì đâu Dung cãi lại Tao đâu có bằng con diệp tiểu tần Nó dám mang cải nhang đèn lên bảng Làm lễ tới sống ông ta Khiến ổng xanh cả mặt Bữa đó tao còn nhớ gương mặt dở khúc dở cười của ổng Từ trong phòng học, một nữ sinh bỗng chạy ra gọi to. Dung ơi, văn phòng có lệnh gọi mày kìa. Dung quãng hút, chết rồi, đầu niên học mà đã có giấy phạt, tình chẳng lành rồi. quay sang an, Dung cầu cứu. Mày đi cùng tao đi nha, từ lúc đổi giám thị đến giờ tao chỉ toàn gặp điều xui xẻo thôi. Cô bé vừa dọa Dung bỗng phá lên cười to. Giỡn tí mà đã xanh mặt rồi, làm gì có giấy gọi đâu mà lo vậy bạn. Trịnh tâm dân Mày nhớ nghe Mày đã ăn mặc bê bối mà còn dám hù tao Để lát nữa thầy dám thị lên Tao trả đũa cho mà xem Dung dọa lại Vân nhướng hai mắt tròn xoe Ăn mặc thế này bê bối ở các chỗ nào đâu Đó Cái áo của My không mang phù hiệu trượng kìa Ờ Vân nhìn vào áo Đoạn nói Có gì đâu Đợi tí nữa lấy chút mực xanh bôi lên Không lẽ bà giám thị dán cả mắt lên ngực Để nhìn xem phù hiệu vẽ hay theo hay sao mà sợ Mày thì chỉ tối ngày ăn hiếp bà giám thị cận Coi chừng bà không cho mày yên đâu An nói Tao không sợ Bà ta với tao là bồ mà Vân đáp Nếu mà bà bắt biết tao Tao sẽ mang chuyện ngày hôm qua Bắt gặp bà cặp tay bồ đi xem hát Nhất định bà ta sẽ tha tao ngay Bà có bạn trai thật sao mày An hỏi Vân đáp Thật mà Tao còn nghe nói đã đến hôn xong Nhưng dù sao bà ta cũng đẹp đấy chứ Ai như cái bà tổng giám thị mặt mày nhăn nhó Một cách vô trực tự Lại mập như Dùng gấp lời Thôi chứ Diễn tả từ ngữ đẹp một chút có được không Đẹp Đẹp là đẹp thế nào Vân công cứng Có lẽ chỉ có mày mới biết thế nào là đẹp thôi Tối ngày cứ lo thơ với thẩn, Này trăng này sao này hoa bướm Thôi thôi, nói thế chưa đủ sao? Dung hỏi Vâng vẫn không thôi Mày có cư xử đẹp cách mấy đi nữa Kỳ học này đụng ông Nam Nhất định ông ta cũng không để mày yên đâu văn phòng nói Dụ ông động đất bị ngưng chức Phần lớn cũng tại mày mà ra Tại sao lại tại tao? Dung cãi lại Tao chỉnh ông ta đọc sai giọng một vài chữ Ai biểu ông quê hóa giận chửi tao làm chi? An thắc mắc sao tao nghe ai cũng nói ông nam dạy giỏi, ông giỏi chỗ nào đâu tụi bay biết không vừng đáp năm rồi nghe đâu lớp ông ta phụ trách đều đâu có lên đại học do đó tên tuổi ông ta mới nổi như cồn cũng vì vậy mà sinh ra những điều rắc rối như giáo sư minh cảm thấy mất mặt thầy tao lớp đệ nhất nhưng cũng thế bực mình vì mãi nghe các nữ sinh ca tụng thầy nam ông ta giậm dày còm còm vừa đi vừa phân trần Nào là thổi xưa khi còn trong quân ngũ chỉ huy binh sĩ Đánh giặc giỏi ra sao Thế mà bây giờ bị bọn nhóc chọc quê Vân vừa nói vừa khua tay khua chân Khiến cho mọi người cùng cười Dung bảo Thôi thôi thôi đừng chọc cười nữa Vái mày dính đầy phấn kia kìa Đâu Vân vừa nói vừa nhìn xuống Ồ tại lúc nãy chủ bàn đó Bàn gì mà đầy phấn Lại không có dễ để chùi Tao tạm thời lấy vái chụi đỡ vậy mà Đang nói, Vân bỗng như sực nhớ một điều gì, la lớn. Chết chỗ, tí thì quên rồi, tao ra đây rủ mày đến phòng số 2, hồi sáng tới giờ tao chưa ăn gì hết. Bây giờ, nhạc đang bắt đầu quả tấu trong bụng, không ăn không được, đi với tao đi Dung. Trong trường không hiểu gì một viên cớ gì, các nữ sinh dùng danh từ số 1 để chỉ phòng vệ sinh và phòng số 2 để chỉ quán ăn. Mỗi lúc giờ chơi thì nơi bận rộn nhất là hai nơi này. Thôi tao không đi đâu Tao không ưa ăn giặc đâu Dung không đi mà vẫn ngồi trên gạch cửa Mày không đi hả Phải mà nếu là con An mời Chắc mày đi ngay cho mà xem Vân sổ xiên Thôi bà tôi đi đây Dung sửa lại quần áo cho thẳng nếp xong quay sang ăn Đi luôn cho vui ăn Không tao không đi đâu Tụi bay đi đi An đáp Vân lôi Dung chạy đến cầu thang Và đi xuống lầu quán ăn nằm ở tầng dưới cùng Từ dưới cầu thang, một cô bé mang kính cận tên Yến Vừa đi lên, vừa chăm chú nhìn vào quyển văn phạm anh Văn Vân đến cạnh, dạ hù to một tiếng Khiến cô ả giật mình Đồ quỷ, cũng mày, chuyên mong ghẻo phá người khác không? Yến ơi, mày học dừa thôi chứ Học quá, đến khi tốt nghiệp xong Tao sợ mày giống hệt ông mụ cho mà xem Vân ghẹo Dùng vội lôi Vân đi Cứ lại nhảy mãi đi nhanh lên Trong khi Yến tiếp tục nâng quyển sách lên ngang mắt Vân bảo Dung Tao không hiểu sao con Yến nó lại học chăm chỉ như thế Tao thì mỗi khi mang sách lên lầu xuống lầu lại quên đi một ít Sợ năm nay tao lại thi hỏng vào đại học đó Dung an ủi bạn Mày đừng lo Tao biết mày thông minh chắc sẽ đậu Chỉ có tao nè Mới đáng lo Toán thì tao dốt Nên tao không biết phải làm thế nào bây giờ Dung cảm thấy buồn bã khi nghĩ lại chính mình Chắc chắn tao sẽ hỏng lên đại học Mẹ tao bảo dòng hội gian của tao Không thể có những đứa con thi rớt lên đại học được Các em của tao thì học xuất sắc Còn tao mỗi năm đều phải thi lại Mẹ tao rất xấu hổ vì tao Nếu năm nay lại rớt chắc có lẽ là độn thổ mất Thôi đừng bàn đến chuyện thi cử nữa Nghe đến là tao thấy nhức đầu luôn Dù sao cũng còn đến cả năm trời nữa lận Lo gì Bây giờ tao ăn xúc xích mày ăn gì Quán ăn tràn ngập những người vân một tầng tả xung hữu đột mới tiến được đến quầy hàng một lúc sau mang ra hai thổi xúc xích dùng chỉ lấy nửa thổi vừa đi vừa ăn với vân mày lại buồn nữa rồi ráng mà vui lên chứ. đoạn Vân chọc bạn tao thấy nếu gương mặt ủ dầu của mày mà vui lên một tí thì có lẽ mày sẽ là đứa dễ thương nhất của thế giới này tao rất ghét cái buồn mày lại không chịu bất chấp tao việc gì quan trọng lắm thì cũng để sang một bên chứ. tao rất thích câu nói của pascal Ngày mai tôi sẽ nghĩ lại vì biết đâu ngày mai lại chẳng khác hơn ngày nay Mày thì cái gì cũng được Chỉ có bụng mặt đưa đám của mày là khó coi thôi Dùng thẩn thờ nhìn sang hàng cây Sang ngoài công viên Lời nói của Vân mơ hồ không vào tai nạn Việc thi cử lên đại học làm đàn phương vân Một đôi bướm cánh đen bay lượn Trên hàng hoa xoan Dùng thẩn thờ nhìn theo Cho đến khi đôi bướm đuổi nhau qua trường Để lại những đóa hoa tươi nồng rực nắng Quên cả ăn xúc xích Dùng thầm nghĩ Nếu không có những sách dở nặng nề mệt nhọc Thì cuộc đời sẽ thích thú biết bao tiếng chuông rèn báo hiệu giờ cử hành lễ nhập học đã điểm Dung hoảng hốt bỏ dội mảnh xúc xích còn lại vào mồm Đến lễ đường nhanh lên Giờ khai mạc bắt đầu rồi kìa Vân cũng vội vã ngốn phần xúc xích thừa còn lại Cùng dung đến lễ đường Trước cổng lễ đường Hai vị giám thị và tổng giám thị cầm sổ đứng hai bên cổng Ghi phạ các nữ sinh bê bối Như không mặc đồng phục Dày dớ không đúng luật tóc để quá dài không mang phù hiệu vân vừa chờ đến cửa thấy thế vội vã quay đầu về hướng thang lầu vân chạy đâu đó dùng hỏi ta quên vẽ phù hiệu tiếng của vân la quá to khiến vị tổng giám thị ở cổng đã nghe thấy gội giật vân đứng lại thưa cô không được vân ngoái cổ lại đáp em bắt đi cầu quá chút xíu em sẽ trở lại đứng sau bà tổng giám thị nhìn theo bóng vân Đoạn quay sang bà giám thị bên cạnh lắc đầu Nó là con quỷ phá nhất trường đó vị giám thị nhìn về hướng vân Bà khẽ mỉm cười Để che giấu nụ cười của mình trước những cặp mắt nữ sinh Bà đến trống lãng Dung đi nhanh lên trước Sao lại chậm như rùa thế kia Dung nhìn bà cười nhẹ Nụ cười đến với vẻ trầm lặng dễ thương Khiến bà không thể không vui được Dù sao đi nữa Bà cũng không có vẻ quá nghiêm khắc của bà tổng giám thị lý do là tuổi tác của bà rất gần với họ bà yêu cầu nữ sinh nhỏ bé vì đã nhìn thấy tự hồ những nét xa xưa của mình khi còn là cô học trò nhỏ thuở ấy bà cũng từng phá vách còn hơn vân ngày nay nữa là khác lễ khai giảng đã bắt đầu như thường lệ kéo dài trong không khí nhàm chán bà hiệu trưởng bà tổng giám thị quý vị giáo sư Mỗi người đọc một bài diễn văn dài thẩm thực Nhất là bài diễn văn của Tổng Giám Thị Có thể nói trước khi bà đọc ra Các nữ sinh thuộc lào lào Nào là ăn mặc phải nghiêm chỉnh Xuyên học và giữ gìn sức khỏe Sau cùng buổi lễ cũng chấm dứt Các nữ sinh ùa ra như làn sống dữ Tiếng la hét nói cười làm ồn cả lên Dung và An sánh đôi nhau Tray khỏi lề đường An nói Dung cười Hai đứa tiến về phía thang lầu Từ phía sau tiếng một cô vọng lại Dung ơi, tụi bây sướng quá nha Dung quay lại Thì ra là con quý Nhược Lan Cô bé học lớp đệ nhất nhân Tại sao sướng? Dung hỏi Chắc bây không biết chuyện thầy Nam gây sóng gió ra sao à Lớp tao thầy tạo tức ghê đi Lúc nào ông cũng hối tiếc thời gian son của mình Nhưng vậy lại không có một sáng kiến mới mẹ nào cả thật chán Năm ngoái lớp nào cũng dành thầy Nam và thầy Giang Năm nay ai cũng sôi nổi không kém Dung nói Theo ý tao thì giáo sư phải hướng dẫn học sinh một mạch Từ lớp đệ tam lên đệ nhất Đừng có sự thay đổi giáo sư như thế vừa đỡ rắc rối Vừa tạo được niềm thông cảm giữa thầy và trò Đâu có được mày Lan đáp Thầy nam cũng như thầy Giang, Ai lại chịu xuống lớp đệ tam dạy lại cho mày Giáo dục chứ nào phải cái chi đâu Mà phải phân biệt cao thấp Tại sao dạy đệ nhất được Mà không thể dạy đệ tam chứ Dùng cãi lại Lan nói Sự thật mà nói Thì tại quan niệm của nhà trường không đúng Ai cũng cho là đệ tam không nổi danh Ai ai cũng giành dạy đệ nhất Làm như chỉ có dạy đệ nhất mới là trí thức Mà thôi Giáo sư thì ông nào cũng như ông nấy Bề ngoài thì làm dễ thân thích nhau lắm Nhưng trong bụng lại xem nhau như kẻ thù Thầy Nam khi mới đến trường ta Bà hiệu trưởng cho dạy lớp đệ nhị Sau một niên khóa Thầy được đề cử lên dạy lớp đệ nhất Điều này khiến các giáo sư đệ nhất khó chịu vô cùng Nhưng dù sao Bà hiệu trưởng cũng có mắt nhìn người Ông Nam ống thật có tài mẹ ơi đang lúc mọi người vừa đi vừa nói Thì Vân từ dưới cầu thang mang cả mèn cơm Từ bếp còn nóng hổi Vì cần dòng bão chạy vọt lên Vừa chạy vừa la Tại sao chúng bay đi mà không đợi tao Nhìn sang chúng bạn Vân hỏi Ủa tụi bay không mang cơm lên à Hôm nay không có người trực mang lên đâu nha Vân đáp Tao có mang theo nhưng không hâm lại Còn tao là quên không mang lên rồi Ăn bảo Nhưng không sao đâu, giờ còn sớm Mới 11 giờ mà ăn cơm chi, Để tí nữa xuống mang lên ăn cũng chẳng muộn Theo quy luật của nhà trường vì muốn tránh tình trạng giao du thân mở của các nữ sinh Và các nam sinh trường bạn Nên không cho phép các nữ sinh về nhà ăn cơm trưa Mà phải mang cơm theo mỗi sáng khi đi học Để tránh cơm nguội Nơi nhà bếp của nhà trường Có sẵn những chiếc nồi to cho từng lớp một Mỗi sáng các cô chỉ cần mang phần cơm riêng của mình Đặt vào nồi của lớp mình Thì đến trưa sẽ có người trượt sách giỏ mang cơm đến tận lớp cho mỗi cô Vân Vân Bùa Ta muốn tiết kiệm sức lao động và thời giờ Nên sẵn dịp xuống lầu lấy luôn cơm Vừa lót đầy dạ dày Vừa khỏi mất công phải xuống thăng lầu lần thứ hai Dung Treo Mày lại đói nữa rồi hả? Lúc nãy mày mới ăn xúc xích chui đau mất tiêu rồi An cướp lời Nó đã vào miệng chó rồi Vân tức giận Mày hư lắm rồi An à, con Dung nó dạy hư mày, để tao dạy mày lại mới được. Vừa nói Vân vừa xông đến An. An thì to con, nhưng cũng khá nhanh nhẹn, lách mình tránh được. Vân chụp hụt trượt chân, dán tay xuống cầu thang. ca miên cơm chạm vào tay, làm Vân bị nóng, buông ra, khiến phần cơm từ lầu ba rơi nhanh xuống đất. Tất cả chúng bạn được dịp cười to. Thôi làm ơn xuống đất lượm nhanh lên đi cô nương Xem kỹ coi dây buộc còn chặt không Nếu không thì bụng đành chịu đói vậy Vân nhón chân nhìn xuống đất thở dài Ý ỏi đi xuống cầu thang Vừa đi vừa ngoái cổ lại dọa Dung Lát nữa rồi mày sẽ biết tay tao Cái gì? Đâu phải lỗi tại tao Dung cự nữ Nhưng mày có phần dự vô Vân vừa đi vừa nói Dung che miệng nói với theo Thôi đi chậm chậm vậy cô Lát nữa lại đâm xả vào người ta bây giờ Cá bọn cười ngặt nghẽo, Trong khi bóng phân khuất dần bên dưới cầu thang